Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tủ sách nhà Nguyễn. Hãy like và đăng ký kênh để đón nghe những bộ truyện thú vị hơn nhé. Chương 99 Phá hủy nhân duy Mai Như vội vàng về kinh để gặp đích thứ tử phủ Đô Đình Hầu. Cậu họ Nguyễn, đứng hàng thứ tư trong nhà và lớn hơn Mai Như một tuổi, hiện nay vẫn đang đọc sách ở thư viện. Hai nhà hẹn nhau tại chùa Liên Hương ngoài thành. Trước lúc đi, kiều thị dặn dò mà như liên hồi bà lặp đi lặp lại những câu quen thuộc tuyệt đối giữ quy củ đừng nổi điên đừng ăn nói làm người ta mất mặt đừng dọa đối phương chạy vâng vâng mà như ngoan ngoãn đồng ý nhưng âm thầm hờn dỗi trời đã sang thu hôm nay mà như mặc áo màu mật ong phối với váy màu hồng đào và búi tóc kiểu phản oản kế thiếu nữ nhu mì khoác lên mình bộ cánh rực rỡ Làm người ta nhìn cái là thích Kiều thị vô cùng hài lòng Nguyễn Phu Nhân cũng thấy Bà say sưa hỏi chuyện mai như Ví dụ như nàng thích ăn gì Thích làm gì Rồi học cái gì với Bình Dương Tiên Sinh Nguyễn Phu Nhân gật gù Trong lúc nàng trả lời từng câu một Xong bà có hơi hướng phê bình Việc nàng còn nhỏ Mà đã xuất đầu lộ diện Khi Kiều thị uống trà cùng Nguyễn Phu Nhân Một thiếu niên bước vào phòng nghỉ Chính là Nguyễn Tứ Lan Mọi người không cần nói trắng ra vì xem mặt là chuyện đôi bên ngầm hiểu. Nguyễn Tứ Lan nhìn Mai Như, Mai Như cũng nhìn cậu. Ánh mắt hai người giao nhau khiến họ xấu hổ và lúng túng ý hệt ăn trộm. Mai Như quay mặt đi một cách mất tự nhiên. Nàng sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu nàng đi xem mắt. Kiếp trước Mai Như bám lấy Phó Tranh ngay từ đầu, thành thử chả hề có kinh nghiệm. Tính cả hai kiếp thì nàng đã sống hơn 30 năm. Nàng phải nhìn kiểu gì khi đối phương là một thằng nhóc trai trai, quái dị hết mức. Hơn nữa mà như chẳng ham hố lấy chồng, nàng luôn đau đầu mỗi lần tưởng tượng cảnh bị cả qua nhà khác, rồi phải phụng dưỡng cha mẹ chồng, phải tuân thủ gia quy, phải hầu hạ thằng nhỏ miệng còn hôi sữa. Trải nghiệm đó quả thật một lời khó nói hết. Trong cuộc hôn nhân với phó tranh ở kiếp trước, ngoại trừ việc phu thê bất hòa, lẫn lý hoàng hậu thỉnh thoảng gây khó dễ thì mọi thứ đều tốt không ai bắt nàng nghe lời cũng chẳng ai ép nàng thức khuya dậy sớm đâu hầu hạ nàng cực kỳ tự tại và thích gì làm nấy bây giờ những giáo điều cứng nhắc như cái vòng siết chặt đầu thiếu nữ làm nàng khó chịu cùng cực mà như cúi đầu thật muốn thở dài quá sau khi về phủ kiều thị dò hỏi mai như lúc chỉ còn hai mẹ con với nhau Tuần Tuần thấy sao? Bà như bối rối chớp mắt với Kiều Thị. Sao thế con không thích à? Kiều Thị tò mò hỏi thẳng. Bà đã quan sát kỹ Nguyễn Tứ Lan và thấy cậu khá ổn. Tuy diện mạo cậu hơi xấu nhưng tính tình chất phát. Nguyễn Phu Nhân cũng là người phúc hậu. Tuần Tuần sẽ không bị ức hiếp ở nhà họ. Mà nhừ cho mày thành thật đáp. Mẹ à đâu phải con không thích? Mà con quên bén mặt mũi cậu ta rồi. Lời này khiến Kiều Thị bực bội, dụi ngón tay chọt trắng Mai Như. Còn bé vô lương tâm, chỉ giỏi tìm cách chọc giận mẹ. Mai Như hấp tấp ôm tay bà. Con quên thật mà. Tuần tuần, có phải con đang thầm thương ai không? Kiều Thị nghiêm túc nói, mặt Mai Như đỏ ửng. Mẹ nói bậy bạ gì vậy? Không phải thì chúng ta sẽ chọn nó. Kiều Thị quyết đoán vỗ bàn. Mai Như thoáng sững sờ trước quyết định của bà. Hãy nghĩ tới việc mình sẽ sống chung mấy chục năm với một thằng nhóc là nàng thấy kỳ cục. Mẹ không xem thêm à. Mai Như nài nỉ. Kiều Thị thăng. Vì con thôi chứ vì ai. Thái tử sắp trở về rồi. Bà vuốt tóc Mai Như dịu dàng bảo. Nếu tuần tuần có tâm sự thì thứ nói chúng ta sẽ không để con chịu thiệt. Ánh mắt Mai Như ảm đạm khi thổ lộ. Mẹ, con không muốn lấy chồng. Cô bé ngốc, Kiều Thị vừa cười vừa ôm nàng. Yên tâm, cha mẹ luôn thay con chọn những gì tốt nhất. Con biết, Mai Như cụp mắt xuống với nội tâm nặng trĩu, nàng vẫn thấy khó chịu lẫn bức sức. Kiều Thị hành động mau lẹ, Mai Tường về phủ mùa một ngày thôi mà nghe nói hôn sự của em mình đã gần như được định ra. Hắn thấy hơi tiếc vì trên đường về Yến Vương Điện Hạ còn hỏi thăm giùm Thập nhất Điện Hạ song hắn chẳng thể phản đối mệnh lệnh từ phụ mẫu Mai tường đi thỉnh an Lão Tổ Tông trước Rồi đến thư phòng của Mai dần. Hai cha con mới hàng huyên dăm ba câu Là Mai dần đuổi hắn tới chỗ Kiều Thị Mẹ và con trai vừa gặp mặt Là Mai tường vén áo quỳ xuống Dập đầu cập cập mấy lần liền Mắt Kiều Thị đỏ hoe, Bà đỡ Mai tường dậy Rồi nhìn hắn từ đầu tới chân Và nhìn không được mà gạt lệ Đồng thời hùng hăng mắng Thằng nhóc chết tiệt Đi biên biệt trắng chịu về Mai Tường biết mẫu thần miệng trao cầm Tâm đậu hũ nên cười nịnh nọt Còn ở ngoài kia Cũng nhớ mẹ lắm Hắn cười làm những phần da mặt nứt nẻ hát càng nứt hơn Mai Tường đã biến thành một người đàn ông thô kệch, Nào còn dáng vẻ hát cậu ấm Phong lưu giống ban đầu Đôi mắt kiều thị đỏ cấp bội. bà ôm hắn khóc và chỉ ngừng lại khi được trấn an Nhũ mẫu dắt Nguyệt tỷ Nhi đến để núp sau mành để trộm nhìn vào trong chứ không dám tới gần Kiều Thị nói à con gái của con kìa lại đây nào bà vẫy tay thì Nguyệt tỷ Nhi mới bước vô cô bé sợ hãi ngẩn đầu nhìn người đàn ông cao to đen thui này Mai Tường ngồi sậm xuống trước mặt cô bé nhỏ xíu hắn thử làm quen Còn là Nguyệt tỷ Nhi Nguyệt tiểu nhi gật đầu, đôi mắt to lúng liếng nhìn hắn. Mai Tường bảo, ta là cha con. Nguyệt tiểu nhi nhìn hắn chồng chọc bằng ánh mắt ngờ vực. Mai Tường luống cuốn móc một bức tranh từ trong ngực áo rồi mở cho bé xem. Con xem, đấy có phải con không? Cha vẫn luôn mang theo bên mình đấy. Tranh được vẽ từ vài năm trước, giờ nó nhăn nhúm hết cả và còn ám mồ hôi. Mũi mài nhược cay cay khi thấy bức tranh. Nguyệt Tỷ Nhi hiếu kỳ ngó tranh vẽ lâu thật lâu. Sau đấy cái miệng nhỏ nở nụ cười khoe mấy chiếc răng sữa tí hon. Mai Tường sờ đầu con bé rồi ôm bé vào lòng. Cung cảnh trên khiến Kiều Thị muốn rớt nước mắt. Mai Tường vẫn chưa rứt dâu sau lần hồ đồ bỏ vợ. Hắn đã có một thứ nữ nên chuyện mai mối khá phiền toái. Không biết cưới về rồi có bao dung Nguyệt Tỷ Nhi không? Kiều Thị thầm than và định tận dụng việc Mai Tường về kinh. Để cấp tốc thu xếp hôn sự cho hắn. Tránh đêm dài lắm mộng. Mai Tường hiểu rõ tâm tư Kiều Thị. Hắn tranh cãi. Mẹ còn không sốt ruột thế. Mẹ sốt ruột. Kiều Thị trừng mắt. Mai Tường im bặt. Lúc rời viện tử của Kiều Thị. Hắn không về phòng riêng. Mà đi dạo trong sân cùng Mai Như. Cà ca có chuyện cần nói ư? Mai Như thắc mắc. Mai Tường điềm nhiên đáp. Ừm. Um. ta chợt nhớ hôm rời cửa ải, hồ tam bù nhờ ta mang bạc về. tuân tuân, nếu muội rảnh thì mấy ngày tới nhớ phái người qua nhà hắn một chuyến. nói rồi hắn đặt túi bạc vào tay mai như và quay mặt đi. mai như biết đại ca khó xử, nàng gật đầu đồng ý. vâng ạ. phó chiều cao hứng lẫn mừng như điên khi thấy phó tranh bình an về kinh và đang vào cùng ý kiến, cậu nhìn hết nổi bèn chạy đến ngự thư phòng để chờ bên ngoài. Lúc tới nơi, thái tử với phó tranh lần lượt ra khỏi thư phòng Mũi phó chiều cây xè khi thấy thất ca khỏe mạnh đứng trước mặt mình Cậu là đàn ông mà trước đó khóc quá trời Giờ nhớ lại làm cậu mắc cỡ quá chừng Hoàng huynh Cậu thi lệ với thái tử rồi nhìn phó tranh bằng cặp mắt đỏ hoe Sắc mặt thái tử khó coi, gã gật đầu và phất tay áo bỏ đi Có vẻ thái tử ăn trái đắng rồi phó chiều nháy mắt với thất ca đúng là một cậu bé tinh nghịch phó tranh mím môi cười rồi tiến lên vỗ vai đứa em chiều nhi thất ca phó chiều mừng rỡ đáp hai anh em tới cung của phó chiều để thảo luận phó tranh kệ tóm tắt việc mình bị thương rồi may mắn được cứu sống phó chiều nghe xong liền phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi Thất ca mọi chuyện sao rồi, thất cả đâu thể nhận không đóng thương tích này. Tất nhiên, phó tranh cười lạnh lùng, còn người hắn âm u, tự hồ nước sâu thẳm, hắn hơi hất cằm. Gã đã bị răng đe còn gì? Chúng ta làm gì tiếp đây? Phó chiều hầm hè xoa tay. Thậm nhất đệ vẫn bợp chợp như xưa. Phó tranh bất đắc dĩ lắc đầu rồi cười bảo. Tạm thời cứ tỏ ra nghe lời trong lúc ngầm tính kế. Phụ hoàng muốn mọi người hòa thuận Thì chúng ta sẽ hòa thuận Chúng ta càng nhún nhường Phụ hoàng càng thấy ta chịu thiệt thôi Sao hắn có thể không lợi dụng món hời này chứ Phó chiêu gật gù, Nhưng cậu còn một chuyện phiền muộn khác Thất ca về kinh cùng sứ đoàn nghị hòa Thì có cặp tuần tuần không Phó tranh trầm mặt cầm chung trà Rồi mở nắp Hơi nước mịt mờ bốc lên từ trong chén Làn hơi che giấu đôi mắt hắn Làm người khác không thấy rõ nó, hắn nhấp ngậm trà, thản nhiên nói. Ta có cặp nàng. Phó chiều vội la. Tất ca ta nghe đồn tuần tuần sắp đến hôn. Tay cầm chung trà của phó tranh cận lại, hắn nhíu mày. Không phải chỉ đang xem mắt sao, cấp thế này. Thanh niên nặng nề hỏi. Với ai? Nguyễn Tứ Lan của phủ Đô Đình Hầu. Chắc chưa? Phó tranh tỏ vẻ hoài nghi. Chắc, phó chiều buồn bực gục đầu xuống, ta đã tính chờ tuần tuần về kinh để hỏi nàng. Thiếu niên lo sốt phó, mặt cậu ứng đỏ ghi hỏi ý kiến phó tranh. Thất ca ta có nên cầu xin vụ hoàng tứ hôn không? Phó tranh bình tĩnh quan sát thập nhất đệ, rồi đặt chung trà lên bàn, hắn thở dài. Phá hủy nhân duyên người khác là hành động xấu xa, những lời ấy làm mặt phó chiều đỏ cây Phó tranh thấy thế, bèn tiếp lời. Nguyễn Tứ Lan có vẻ ổn đấy chứ. Sao hả? Thậm nhất đệ không muốn nàng lấy người khác. Hắn vừa nói vừa nhìn Phó Chiêu. Đôi mắt đen như mực, nhìn thấu lòng người và buộc họ thành thật. Phó Chiêu xấu hổ, song vẫn khẽ gật đầu. Phó tranh im lặng nhìn cậu mãi, mới thở dài lần nữa. Chúng ta không phá hủy nhân duyên người khác, nhưng sẽ có kẻ làm. Ai cơ? Phó Diêu tò mò hỏi Phó Tranh cười khẩy ánh mắt hắn đen tối lúc hững hờ trả lời Thái tử Cứ để Thái tử gánh cái tiếng xấu đó vậy Phó Tranh cảm thắng Chương 100 Cắt phu Mà như bận tâm về số bạc Hồ Tam Bu gửi gắm nên cố thu xếp để đích thân đi thăm động Thị Mới mấy tháng không gặp mà bé trường sinh mập hơn hẳn Gia đình nuôi bé chắc nịch, tay bé nắm bàn chân rất chặt, mà Như đùa với bé rồi lấy bạc ra. Động thị ngây người khi thấy Ma Như đột nhiên đưa một túi bạc, dĩ nhiên có từ chối. mà Như cười giải thích. Giao tỷ tỷ hiểu lầm rồi, hồ đại ca nhờ mũi mang về đấy. Nàng không dám nhắc đến đại ca vì sợ động thị thiếu thoải mái. Động thị nghe vậy liền hỏi, hồ đại ca của mũi sao rồi có bị thương không? Cô và Hồ Tam Bu thành thân vào tháng 8 năm ngoái, đã hơn một năm trôi qua mà hắn chưa về. Hình như động thị thấy mình nôn nóng quá nên thẹn thùng cập mắt, vừa chuẩn bị y phục mùa đông cho trường sinh, vừa lóng ngóng bảo. Ngày đầu đánh giặc chàng khổ lắm, tỷ lẫn mẹ chàng đều lo lắng. mà như hiểu tâm trạng động thị, nhưng hỏi sao đang trả lời được. mà như chưa hề thấy mặt Hồ Tam Bu nàng đâu thể bị chuyện lung tung. Thiếu nữ thầm nghĩ. Quả nhiên hệ nói dối là phải liên tục nói dối để che đậy. Đại ca hại nàng rồi. Dưới tình thế bất đắc dĩ, Mai Như đành giả lả xin lỗi. Giàu tỷ tỷ, lúc muội đến thì hộ đại ca bận tuần tra, huynh ấy chỉ dặn thuộc hạ đưa túi bạc cho ta. Động thị không nhận được câu trả lời như ý, nên ủ rũ ậm ừ Mai Như thấy thế thì ấy nấy cực kỳ, nàng ngại ở lâu bèn ráng tìm cớ về sớm. Động thị vội cười trấn an khi thấy mà như ngượng ngùng tỷ còn phải cảm ơn tuần tuần đấy mà như xấu hổ cãi đầu nàng tính lát nữa về hỏi đại ca rồi quay lại báo cho giao tỷ tỷ sao mà như vẫn lo nghĩ vụ hồ tâm bù ngay cả khi đã rời hồ gia nàng vén mành bước vào phòng kiều thị đập vào mắt nàng là gương mặt ảm đạm của mẫu thân bà thở ngắn than dài từng đường nét trên mặt bà đều đượm vẻ buồn bực Đại ca ngồi cạnh bạc, hắn nhíu mày mím môi đầy giận dữ. Bầu không khí trong phòng thật sự quái đản. Mọi người sao thế? Mai Như thắc mắc. Kiều thị thấy nàng về mới bình tĩnh lại. Không có gì. Tính lừa nàng à? Mai Như thấy hơi buồn cười. Nàng nài nỉ. Mẫu thần nói cho con biết đi mà. Kiều thị thở hơi dài não nề nhưng chẳng trả lời. mà như nhìn về phía đại ca mai tường cầm tức thông báo hôn sự của muội không thành ớ mà như giật mình mấy ngày trước bà mối còn nhiệt tình tới lấy bác tự sao tự dưng lại không thành mai tường mắng không biết bọn họ mời ai xem bác tự mà báo muội với tứ lan nguyễn gia khác nhau Chưa hết hôm qua nguyễn phu nhân đến miếu thì rút trúng xăm hạ hạ lá xăm nói muội sẽ Mai Tường dừng giây lát rồi nói tiếp. Phủ bọn họ sợ quá nên hôm nay tức tốc phái người đến từ bỏ hôn sự này. Hắn càng nói càng giận, mặt hắn xanh mét khi vỗ bạc. Thế khác gì chê bài bác tự của tuần tuần, rõ ràng bọn họ không muốn kết thân với phủ chúng ta. Hôn sự thất bại và không cần hầu hạ Nguyễn Tứ Lan khiến Mai Như thở vào nhẹ nhõm. nàng an ủi. Không thành thì thôi, nhóc còn nhà ngươi thì biết cái gì. Kiều thị nạt rồi xua tay Thôi thôi đừng nhắc mấy chuyện đau đầu này nữa Vâng ạ Mai như phụ họa Không Việc này quá kỳ quặc Làm gì có chuyện trùng hợp vậy Mai tường phẫn nộ nói Còn sẽ điều tra việc này ca ca đừng nóng vội Mai nhờ khuyên nhủ Chắc hầu phủ không cố tình đâu Đâu ai phán chính xác bác tự được May là chẳng mấy ai biết Về sau hai vụ vẫn phải qua lại nên hãy cố giữ mối giao hảo. Nhưng nàng cũng tò mò một chuyện. Lá xăm kia nói gì về con? con còn nít còn nôi mà hỏi lắm thế. Kiều thị trừng trộ. Lá xăm của Nguyễn Phu Nhân nói tuần tuần khắc phu. Thế thì ai chả sợ nếu bị gán cái tiếng xấu đó sao tuần tuần cưới xin được nữa? Nghĩ đến đây kiều thị tức lắm nhưng bà đâu có cơ hội tranh cãi thay con gái. Kiều thị kìm nén cân giận rồi hít một hơi thật sâu bà trấn an Mai Như cũng như chính mình. Gia đình này không được thì còn gia đình khác chắc chắn sẽ có nhà hợp bác tự. Hai anh em trò chuyện với Kiều thị một lát rồi cùng nhau rời đi. Mai Tương muốn lập tức điều tra vụ bác tự với lá xăm song Mai Như tấm lấy hắn. Sao thế? Mai Tương hỏi. Mai Như thì thầm ca ca hồ đại ca sao rồi có bị thương không? Vẫn khỏe chứ Nàng thấy đại ca hơi biến sắc Liền vội nói Hôm nay hồ đại nương hỏi Mà mũi không biết đáp sao Mai như tránh nhắc đến giao tỷ tỷ Vì sợ đại ca khó xử Sắc mặt mai tường vẫn chẳng ổn Hắn thoáng trầm mặt trước lúc căng dặn Hắn khỏe lắm Mũi nhớ nói cho họ yên tâm Tại Đông Cung Thái tử lạnh lùng sai kiến thuộc hạ Bắt kẻ xem bát tự ngậm chặt miệng vào đừng để người khác dò ra bản cung ti chức biết người quỳ phía dưới trả lời điện hạ yên tâm đấy không phải người trong cung chúng ta hơn nữa bác tự hai người kia thật sự không hợp thái tử gật gù rồi bỗng nhíu mày vụ lá xầm là sao mày như mang tiếng cắt phu thì sao cả nạp nàng vào cung được tên thuộc hạ chối bay điện hạ ti chức không làm chuyện đó thái tử nhíu mày dữ hơn gã ra lệnh ngươi điều tra đi hai việc xảy ra cùng lúc dễ khiến người ta nghi ngờ ngộ nhỡ có kẻ muốn kiểm tra thì sẽ liên lụy đến gã sau khi thuộc hạ lui xuống thái tử đến chỗ lý hoàng hậu mẫu hậu gần đây nhi thần toàn bị phụ hoàng khiển trách hôn sự của con nhóc kia gặp rắc rối nên hiện tại là thời điểm thích hợp để nhi thần nạp nó vào cung coi như dỗ cho phụ hoàng vui Lý Hoàng hậu than: dạo này con hành sự thiếu chu toàn thực, phụ hoàng con nổi giận là đúng. Thái tử cười nham hiểm rồi tỏ vẻ bối rối. Cái tiếng khắc phu của con nhóc kia hơi khó nghe thì phải. Con hồ đồ quá. Lý Hoàng hậu liếc giả, nếu nó mang tiếng xấu mà con vẫn kiên quyết nạp vào cung thì mới chứng tỏ con là người tốt. Phụ hoàng sẽ coi trọng con hơn, Đồng thời người ngoài sẽ nghĩ chúng ta ban ơn cho Mai Phủ. Thế này sao Mai Phủ dám từ chối? Trên hết là chỉ với một câu nói thì có gì mà khắc hay không khắc? Thái tử nghe vậy cũng thấy bà ta nói chi lý. mà nhờ dính phải cái tiếng khắc phu thì còn mong chờ lấy ai nữa. Chưa biết chừng nàng sẽ đội ơn nếu cả cậu hồn ấy chứ. Phó chiều nhận được tin bèn cúng quýt đến phủ Yến Vương. Cậu luôn bợp chợp nên vừa nghe quản gia bảo thất ca ở trong thư phòng để đẩy cửa vào luôn chứ chả thèm gõ cửa. Thiếu niên tức khắc thấy phó tranh đứng cạnh đa bạo cách tay hắn còn cầm một ngọn hoa đăng. Phó tranh sửng sốt lúc quay đầu nhìn em mình hắn cất hoa đăng vô đa bạo cách trong mặt hơi mất tự nhiên. Phó chiều khá kinh ngạc bởi vì ngày thường thất ca luôn giữ vẻ mặt vô cảm. Hắn chẳng mấy khi cười, nên nói gì đến mất tự nhiên. Phó Chiều nhớ mang mắn đã bảo cách cất giữ một ngọn hoa đăng độc đáo từ lâu, nhưng cậu chưa từng để ý. Con người cậu cậu thả, không thích văn thơ và càng chả thích mấy món đồ như hoa đăng. Việc phát hiện biểu cảm hiếm hoi của thất ca khiến Phó Chiều tò mò lại gần. Mặt trên hoa đăng là những dòng chữ sao chép Linh Phi Kinh. Một thứ quá đổi tầm thường, Tuy nhiên, chữ viết kia khác kiểu chữ lệ lẫn chữ thảo, các nét bút vô cùng phóng khoáng, tạo nên vẻ thành tố riêng biệt. Phó Chiều gãi đầu, rồi chợt nhớ một chuyện. Cậu ngạc nhiên nhìn Phó Tranh. Đây chẳng phải ngọn hoa đăng mà tất ca mua vào tất nguyên tiêu năm ấy sao? Phó Tranh đáp một tiếng ừ gọn lỏng và ngồi im lặng tại chỗ. Phó Chiều cũng ngồi xuống, cười bảo. Không ngờ tất ca còn giữ đấy. nói đến đây cậu hiếu kỳ hỏi thất ca rốt cuộc ai là tác giả ngọn hoa đăng này thế ánh mắt phó tranh đèn tối trước những lời đó hắn lúng túng cụp mắt xuống chớp mắt vài lần xong hắn mới thờ ơ ngước nhìn phó chiêu Quấy miệng hắn hơi cong lên ta không biết nụ cười kia rất nhẹ nhàng và mờ ảo tựa hồ có nỗi bất lực lẫn chua xót vương trên nó Xong nó màu chóng biến mất phó chiều ngẩn người còn đang tự hỏi mình có nhìn nhầm không thì phó tranh đã cất tiếng hôm nay thậm nhất đề tới có chuyện gì hắn nhắc nhở làm phó chiều hoàng hồn thiếu niên vội nhớ lại vấn đề mình muốn nói hôn sự giữa mà như với nguyễn tứ lan không thành tạo nên gần sống nhỏ tại kinh thành bên ngoài đương nhiên có người xì xào bàn tán bọn họ đồn thổi thế nào Mà việc này biến thành Nguyễn phủ ghét bỏ cái tính kiêu căng quá đáng của Mai Như Còn bà hố nàng là mệnh cắt phu nữa Kiều thị tức điên nhưng đầu thể hí chạy ra cãi lộn Nhưng gần sống ấy chẳng kéo dài Vì lý hoàng hậu nhanh chóng triệu tập Mai Như vào cung Được hoàng hậu triệu kiến vào thời điểm này mang ý nghĩa to lớn Nó tương đương ân huệ ngập trời Chương 101 cước từ Hoàng hậu triệu kiến Mai Như Khi nàng đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, đồng nghĩa với bàn ơn huệ, mọi người đều hiểu ý tứ sâu xa đằng sau hành động ấy, khéo mai phủ sắp có thái tử phi. Bản thân mai như lại lo lắng tột độ, nàng thà gánh cái danh khắc phu và không lấy chồng cả đời, còn hơn phải nhìn mặt hoàng hậu lẫn thái tử hàng ngày. Đấy là chưa kể cô công chúa Bảo Tuệ đành thanh nữa. Cứ nghĩ đến ba người này là nàng cực kỳ khó chịu. Vì vậy Mai Như quyết tâm cự tuyệt lúc Lý Hoàng hậu ra sức lấy lòng. Bà ta hỏi gì thì Mai Như lễ độ đáp nấy, nàng giữ cử chỉ đúng mực chứ chẳng hề lộ vẻ vui sướng thấy nịnh bợ. Thiếu nữ hoàn toàn ngó lơ ý đồ của Hoàng hậu. Ở đây chả có kẻ ngốc. Lý Hoàng hậu nhìn điều bộ đẩy người ra xa ngàn dặm của Mai Như, liền hiểu con nhóc kia đâu muốn làm thái tử phi. Nói đến đây, bà ta đích thân ngỏ lời là vinh hạnh cho con nhóc, người thường mà được như vậy thì dù không đội ơn cũng sẽ ghi nhớ, ai ngờ lại có kẻ muốn tự chối, thật không biết điều. Lý Hoàng hậu bực bội nhíu mày, mà như đứng thẳng lưng tại chỗ, trong nàng thanh cao giống bình dương tiên sinh, nhưng Lý Hoàng hậu càng nhìn càng thấy thiếu thoải mái, bà ta nói bóng gió. bản cung vẫn chưa thưởng tam cô nương sau chuyến đi sứ vừa qua nhỉ nương nương đó là bổn phận nên thần nữ không dám nhận thưởng mà như quả quyết khước từ tức nghĩa nàng công khai từ bỏ hôn sự lý hoàng hậu chất vấn tam cô nương ăn nói khách khí quá bản cung luôn coi trọng tam cô nương chẳng lẽ giờ bản cung muốn thưởng cũng không được à cái giọng là nhà cấp bội Chứng tỏ bà ta đang giận dữ Thần nữ không dám Mai Như vội vàng quỳ xuống À Lý Hoàng hậu cười rằng, Không nên cùng rộng lớn tức khắc trở nên yên tĩnh Mọi người chỉ dám khẽ hít thở Chọc giận Hoàng hậu Làm tim Mai Như đập thình thịch, song nàng vẫn cúi đầu Trong lúc quỳ cối Và quyết không chịu thua Lý Hoàng hậu thấy vậy Thì cũng chẳng cho Mai Như đứng lên cứ để mặt nàng quỳ mãi bà ta tính đánh đòn phủ đầu và trị căn bệnh không biết điều của con nhóc này mà như mới quỳ một lát thì có cung nữ vào bẩm báo rằng tiểu thái giám ngự tiền tới lý hoàng hậu chỉnh mái tóc rồi cho gọi thái giám kia nhân tiện kêu mà như đứng dậy mà như đứng cuối gầm đầu tiểu thái giám ngự tiền thỉnh an hoàng hậu trước sau đấy thông báo Nương nương, hoàng thượng cho mời mai cô nương. Ồ, Lý Hoàng hậu cười với ánh mắt rét căm căm. Viện binh đến kịp thời thật, hoàng thượng đúng là ngày đêm nhớ thương trò cưng của Bình Dương tiên sinh. Tuy nhiên, bà ta đâu thể xử lý bài như trước mặt người ngoài. Sư phụ nàng là Bình Dương tiên sinh, nàng còn lập công cho triều đình và lọt vào mắt xanh của duyên xương đế. Qué miệng Lý Hoàng hậu giật giật. Bà ta kìm đáng sự bất mãn để cười hỏi Hoàng thượng cho mời mai cô nương có chuyện gì? Tiểu thái giám đáp Hoàng thượng vừa sáng tác một bài thơ Ngài nghe nói mai cô nương viết chữ đẹp Nên muốn mai cô nương chép lại Hoàng thượng có nhã hứng thật Lý Hoàng hậu hòa nhã bảo mai như Vậy tam cô nương mau đi đi Bà ta nào còn giữ vẻ lạnh bằng ban nãy mà như bình tĩnh thì lễ với lý hoàng hậu rồi theo tiểu thái giám đi gặp hoàng thượng lúc trời khôn ninh cung nàng vừa thở vào nhẹ nhõm vừa lo ngay ngáy lần này nàng đắc tội bà ta không biết lần sau thế nào duyên xuân đấy đang ở ngự hoa viên trời đã sang đông nhưng ngự hoa viên vẫn khoác lên mình xi mi rực rỡ hoa cúc đủ màu khoe sắc trắng tím hồng vàng có cả xanh nhạt nữa Nàng nhìn cô vườn mà hoa cả mắt Hẹn chi Duyên Xuân Đế nổi hứng làm thơ Khi lại gần Mai Như mới phát hiện Phó Tranh cũng có mặt Ánh mắt hai người giao nhau từ xa Phó Tranh hững hờ quay mặt đi Thời tiết hôm nay ôn hòa Hắn mặc bộ trang phục xanh nhạc viền chỉ vàng chỉ bạc Và theo hòa văn tối màu Cây trầm ngọc lẫn đai lưng nạm ngọc Kết hợp cùng thân hình cao ráo giúp hắn mang dáng vẽ một văn nhân nho nhã, mà như đoán hắn đi dạo cùng duyên sương đế, rồi tiện thể sáng tác thơ văn. thiếu nữ thỉnh an duyên sương đế, sau đó nghe người chào phó tranh, thần nữ tham kiến điện hạ. phó tranh quay đầu lại chào bằng giọng đều đều. tao cô nương, hai người cứ nha đang diễn kịch trước mặt người khác, cảm giác này thật quái đản. Mai Như chớp mắt một cách mất tự nhiên Nàng cung kính đứng sang một bên Duyên Xuân Đế nói với nàng Nghe đầu như nha đầu viết chữ rất đẹp Lại chép chép trắm một bài thơ nào Trên đời này chẳng mấy ai từng thấy chữ của Mai Như Vậy Duyên Xuân Đế nghe ai nói Chỉ có thể là phó tranh Nghĩ thế khiến Mai Như càng thiếu tự nhiên Nàng lén nhìn phó tranh Thanh niên đang lười biến nó nghiêng chỗ khác như thể mọi việc chẳng liên quan đến hắn. mà Như dời mắt rồi kính cẩn tiến lên. Tiểu Thái Giám đã sớm bưng tới bài thơ mà Duyên Sương Đế mới sáng tác. Nàng cầm bút chấm mực rồi bắt đầu viết. Bữa này mà Như chịu khổ ở chỗ Lý Hoàng Hậu nhưng lại được Duyên Sương Đế nâng tận trời. Duyên Sương Đế khen chữ nàng thú vị và tràn trề sức sống. Ông vô cùng thích nó. Kể từ đấy Chữ viết lẫn tranh vẽ của nàng khá nổi danh tại Kinh Thành. Các nhà trí thức am hiểu thơ văn đều muốn xem chữ viết thú vị và tràn trề sức sống từ miệng vàng của hoàng đế tròn méo ra sao. Có điều mà như ít tác phẩm tới mức chúng tự dưng được đồn thổi thành tuyệt tác. Lúc mà như cáo lui, phó tranh gửi đến nàng cái liếc mắt đầy ý vị. Hắn khiến mà như bức sức bội phần Nàng lại mắc nợ phó tranh. Mai Như về phủ ngay sau khi rời cung điện Xe ngựa chưa đến nơi Thì Phó Chiêu gửi lời nhắn rằng Cậu có chuyện cất Nên muốn hẹn nàng tại Tứ Hỷ Đường Từ ngày trở về Mai Như vẫn chưa gặp lại vị điện hạ này Nàng cho mày nhớ hồi mình rời kinh. Phó Chiêu quả thật Từng thổ lộ có chuyện cần nói Thế là nàng chuyển hướng sang Tứ Hỷ Đường Chủ tiệm thấy Mai Như liền dẫn nàng tới căn phòng Trong cùng trên tầng hai. Cô nương điện hạ chờ ở trong. Nói rồi chủ tiệm đi xuống dưới. Mai Như đẩy cửa ra, mới đi vài bước đã dừng phát lại. Phó tranh ngồi bên trong, đôi mắt đen như mực, nhìn đàn đầy ý vị giống hồi nãy. Người con gái đứng ở cửa, nghĩ đến việc hắn mượn danh phó chiêu để lừa gạt, làm nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Phó tranh đứng dậy tới gần, hắn bảo tỉnh cầm và ý thiền. Bản vương cần nói chuyện với tiểu thư nhà các ngươi. Hắn thấy hai người bất động, bèn liếc một cái rồi cười lãnh đạm. Thôi, các ngươi thích thì cứ đứng xem. Dứt lời, hắn nắm chặt cổ tay Mai Như. Hắn siết khá mạnh nên tay nàng nhói đau. Cô gái giận dữ nhìn phó tranh. Hắn ồn dùng đáp trả ánh mắt nàng. Đây là một cuộc chiến thầm lặng. Mai Như nhíu mày, nàng buộc phải nghiêng đầu xa lệnh. Các ngươi ra ngoài trước đi. Hà nhà hoàng thầm trung sợ rồi chậm chạp rời khỏi phòng. Bây giờ phó tranh mới buông tay, hắn buốt tay áo và hỏi Mai Như. Nghe nói hôn sự giữa nàng và Nguyễn Tứ Lan không thành. Thành hay không thì liên quan gì đến điện hả? Mai Như đang tức nên thẳng thừng phản pháo. Nàng đớp chát lại khiến phó tranh cười và thản nhiên gật đầu phù họa. Đúng vậy, nàng không lấy bản vương. thì tất nhiên chẳng liên quan gì Mai Như phát cáu vì bị chọc ghẹo nàng lườm hắn sắc lẻm phó tranh nở nụ cười ẩn ý đáng tiếc hôn sự của nàng lại liên quan đến kẻ khác kẻ hắn đề cập là ai không ai khác ngoài hoàng hậu và thái tử hắn chọc vào nỗi phiền muộn của Mai Như làm nàng tức tối trừng trộ phó tranh hỏi thêm hôm nay nàng trả lời hoàng hậu thế nào Ta trả lời thế nào thì liên quan gì đến điện hả? Mai Như bực tức chặn hỏng hắn. Phó tranh thoáng trầm mặt rồi bỗng thở dài. Không liên quan, nhưng bản vương sợ nàng chọc giận bà ta. Hắn nhìn Mai Như với vẻ bất lực hiếm thôi. Cái tính của nàng ấy à? Mai Như sừng sốt, mặt nàng dần đỏ ửng. Phó tranh nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Nàng nhận lời hoàng hậu. Không! mà như lắc đầu thái độ dịu đi phần nào phó tranh vừa thấy nàng xui xui bèn giở trò được đằng chân lân đằng đầu hắn giơ tay vuốt mặt nàng đồng thời khen ngợi cô nương tốt mà như gấp gáp né tránh làm tay hắn chạm phải không khí phó tranh chẳng tức giận chỉ nở nụ cười dịu dàng như chứa đựng tình yêu nồng nàng thanh niên hỏi tiếp nàng từ chối theo hoàng hậu có đánh đồng phủ hú đầu không Mà nhớ nhớ tới cơn giận của lý hoàng hậu nàng im lặng cúi đầu thay cho câu trả lời phó tranh nhìn nàng phản ứng thế liền đoán coi bộ bà ta đã ra tay hắn than vãn rồi xoa mặt nàng giọng đầy xót xa a như thái tử sẽ không từ bỏ mục đích gã là kẻ phá hoại hôn sự giữa nàng với nguyễn tứ lan thế này mà nàng vẫn không chịu lấy ta sao Lòng bàn tay chai sần, miết dọc khuôn mặt Mai Như rồi tới vành tay, làm cả mặt nàng đỏ bừng. Thiếu nữ hất tay hắn và phẫn nộ trừng mắt. Phó tranh hỏi, nàng thật lòng không muốn lấy ta ư? Hay nàng muốn lấy gã? Mai Như lạnh lùng nói, ta không lấy ngài cũng chẳng lấy gã. À, phó tranh cười, hắn kéo dài giọng Thái tử đang dốc sức hủy hoại nhân duyên của nàng đấy. Mai Phủ điều tra chưa? Chưa biết chừng, cả thẹn quá thành giận, rồi đi hủy hoại thanh danh nàng. Mai Như ngoảnh mặt làm ngơ, nàng thấy hắn ngày càng mặt dày. Hồi trước hắn còn biết đường kiềm chế, hiện tại thì... Mặt Mai Như nóng hầm hập, phó tranh thở dài. Thôi, ta hẹn gặp nàng chỉ đến nhắc phải hết sức đề phòng cả. chuyện này còn cần ngài nhé mai như bướng bỉnh đá. nói xong nàng thi lễ rồi xoay người bỏ đi hình như phó tranh chợt nhớ ra điều gì hắn gọi ai như và thầm vòng dặn nếu thậm nhất đệ nhờ nàng viết chữ hãy viết linh phi kinh cho đệ ấy linh phi kinh mai như tò mò lặp lại phó tranh không giải thích chỉ bảo rằng hôm nay nàng mắc nợ ta coi như đó là đền đáp đi thái tử nghe kể việc mai như khước từ liền giận dữ mắng mỏ còn nhỏ còn biết điều cả càng từ chối thiện ý của bản cung đúng là chán sống mà chả cười nham hiểm kỳ thực phó tranh không nhắc thì mai như cũng biết sắp tới mình nên ngoan ngoãn ở trong phụ để tránh rắc rối nào ngờ một ngày nọ hòa tuệ nha hoàng của động thị lén lút tìm gặp tỉnh cầm và nhắn động thị muốn gặp mai như động thị hiếm khi chủ động tìm nàng mai như cấp tốc đến hồ gia chứ không dám trì hoãn nàng vừa xuống xe đã thấy kinh hoàng cổng nhà hồ gia treo cờ trắng bên trong phát ra tiếng khóc mai như bàng hoàng mở cổng đi vào cảnh tượng phía trong làm nàng hoảng sợ cấp bội sảnh đường biến thành linh đường động thị mặc đồ trắng và đang quỳ cối đốt vàng mã Dâu tỷ tỷ Mai Như hấp tấp đến gần cô. Đổng thị nghe tiếng nàng bèn đờ đẫn quay đầu lại, đôi mắt người phụ nữ sưng to hệt quá đào. Mai Như ngồi sẫm xuống, nàng tính đỡ Đổng thị, nhưng cô tỏ thái độ khác thường mà né tránh tay nàng. Đổng thị bị thương hỏi. Tuần tuần, hồ đại ca của muội thật sự mạnh khỏe à? muội. Mai Như ngập ngừng, khung cảnh xung quanh làm nàng khó thở chẳng nói nên lời. Động thị thấy thế thì nước mắt lã chả rơi, cô thống khổ kể. Bạc trợ cấp cho hồ đại ca của mùa đã tới. Những lời trên vừa lọt vô tay là đầu óc Mai Như choáng vắng Bé trường sinh gào khóc dữ dội trong chiếc nôi bên cạnh. Chuyện gì đã xảy ra? Mai Như ngơ ngác hỏi. Hôm qua động thị với hồ đại nương đang ở nhà thì có hai gia dịch tới, bọn họ lớn tiếng hôn. đây có phải nhà của Hồ Tham Tướng, Hồ Tam Bu không? Mẹ chồng nàng dâu không dám đắc tội nên gật đầu ngay. Hai nha dịch đếm bạc rồi giao cho họ. Hồ Tham Tướng đã chết trên chiến trường. Đây là bạc do nhà môn phân phát. Hai người nhận đi. Đã chết? Động thị sững sờ Không thể nào. Mấy ngày trước chàng còn nhờ người mang bạc về. Nhà dịch đáp. Nương tử à chúng ta không nhầm đâu, xem này sổ sách có ghi chép rõ ràng. Hồ Đại Nương hoang mang cầm sổ nhưng bà không biết chữ mới vội đưa cho con dâu. Động thị đọc xong là đập tức ngất xỉu. Khi tỉnh lại cô hiểu hết mọi chuyện. Động thị phát gương mặt trắng bệch đi xài hai tiểu nha hoàng bày đến đường đồng thời bảo hòa tuệ mời Mai Như đến. Mai Như ngẩn ngờ vào vòng động thị. động thị lấy ra một túi bạc từ cái rương tuần tuần chúng ta không thể nhận số bạc này đó chính là túi bạc mà mai tương nhờ mai như đưa hồ cha cô nói tỷ cũng bỏ bạc mấy tháng trước vào đi tuần tuần mang về đi nếu đại ca mùi thấy thiếu thì hãy nói với tỷ động tị dừng giây lát rồi tiếp tục dù hồ đại ca của mùi đã mất thì chúng ta cũng không thể nợ người khác Câu nói ấy vừa rời miệng, động thị lại rơi lệ, cô ôm bé trường sinh rồi quay đầu đi. Mai Như mang túi bạc về phủ và đặt trước mặt Mai Tương, hắn ngỡ ngàng cất tiếng. Tuần tuần, Mai Như chất vấn. Đại ca, rốt cuộc hồ đại ca còn sống hay đã chết? Mắt Mai Tương đỏ hoe khi nghĩ đến chiếc giường trống rỗng, hắn quay mặt sang chỗ khác. Mai Như không cần đáp án, nàng bật khóc. Mai Tường siết chặt tay, cuốn quýt la. Tuần tuần, ta không tiện ghé thăm hồ gia, muội hãy nói với nàng rằng ta chẳng muốn nàng báo đáp gì cả. Và khuyên nàng nhận số bạc này, họ là mẹ quá con côi. Còn một cụ bà nữa. Người đàn ông than thở, hắn cắn môi rồi chạy ra ngoài. Chương 102 Người thất ca thầm thương Mai Tường không dùng kiệu hay cưỡi ngựa. Hắn chạy một mạch đến hồ gia. Mảnh trắng lớn cạnh cổng đập vào mắt người đàn ông, tạo nên cơn chấn động tận đáy lòng hắn. Mai Tường thở hồng hộc và chả dám tiến lên. Hắn bỗng hiểu mình đã làm một việc ngu ngốc, cứ tưởng cho người ta hy vọng, nhưng thực chất lại là nỗi tuyệt vọng cùng cực. Mai Tường đứng thẫn thờ tại chỗ, đột nhiên có người ồ lên. Đây chẳng phải Mai Đại Gia sao? Mai Tương nhìn nơi phát ra tiếng nói Người vừa đến là tiền thị Vị trưởng tẩu tham lam Nhà mẹ đẻ tổng thị Hồi trước tiền thị luôn trưng Bồ mặt khó chịu lẫn lạnh tanh Mỗi lần gặp Mai Tương Hiện tại thấy hắn thì sung xoe Cái khóe miệng cong hết cả lên của cô ta Thể hiện rõ sự vui sướng Cô ta mở lời Mai đại gia tới tìm Tiền thị chưa nói xong Nhưng Mai tường đã thấy hổ thẹn Ăn thoáng ngẩn ngơ rồi bỏ đi mà chẳng nói chẳng rằng cô ta gấp cáp đuổi theo sao đi vội thế gã họ hồ giữ dàn đã chết đại gia mai phủ vẫn nhớ thương động thị kẻ thế bạc là sáng mắt như tiền thị sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này có lẽ thấy bên ngoài ồn ào nên động thị ra xem cô nhíu mày sắc mặt vốn nhợt nhạt trông càng trắng hơn động thị mau chóng khôi phục vẻ hờ hững để xem ngang Đại tẩu, Mai Tường đã cất bước rời đi. Xong giây phút nghe giọng nói lạnh băng đó, hắn không khỏi cảm thấy chua xót. Từ ngày hồ đồ bỏ vợ, hắn chưa từng thấy mặt cô. Nghĩ đến đây, nỗi chua xót trong lòng hắn đậm đặc gấp bội. Tiền thị bảo đổng thị, muội tử đại gia Mai phủ đến phúng viếng. Mai Tường cụp mắt xuống để che giấu sự lúng túng, hắn xoay người lại để vái chào từ xa. sau đấy gọi động thị bằng nương tử hồ gia khi nói chuyện Mai Tường nhìn cục gạch xám cạnh chân mình chứ đâu dám nhìn cô động thị lạnh nhạt hỏi Mai đại gia ta đưa thiếu bạc à cô nghĩ hắn tới đòi bạc nỗi chua xót biến thành cây đắng Mai Tường hấp tấp giải thích không phải ta chỉ hắn nói lưng chừng rồi im bạc tiền thị vô cùng biết điều Cô ta nói với Động Thị Ta vào thăm Hồ Đại Nương Hồ Đại Nương khỏe mạnh Nhưng bà cũng lớn tuổi Lúc nghe tin Hồ tam bu đã chết Và không chịu nổi sự thật tàn khốc Nên ngất xỉu Bây giờ mọi việc đều do Động Thị lo liệu Mai Tường đợi tiền thị đi khuất Mới nói Hồ Nương Tử Hôm nay ta đến chỉ để nói rằng Khi đánh giặc Chúng ta mà không tìm thấy đồng đội Thì sẽ chẳng tin họ đã qua đời Vì vậy mong hồ nương tử đừng quá thương tâm Hơn nữa hết số bạc ấy Là do các huynh để góp lại Đó là tấm lòng thành của mọi người Hồ nương tử hãy giữ lấy và chờ hắn về Mai đại gia Động thiện ngắt lời mai tương Bất kể tam bu còn sống hay không Thì chúng ta cũng từ chối Mất nợ người khác Chúng ta cảm tạ ý tốt của mọi người Nhưng thật lòng không thể nhận số bạc đó Cô vĩnh viễn là người Ngoài mềm trong cứng Mai Tường bất lực nhìn xuống đất Động thì nói tiếp. Cảm ơn Mai Đại Gia Tới phú Viếng tam buộc Chúng ta là mẹ quá con côi Nên không tiện tiếp khách nam Ta xin phép cảm tạ Mai Đại Gia ở đây Nói rồi cô hơi khom lưng Giờ Mai Tường mới đánh bạo Ngước nhìn người đứng bên cánh cổng Trong Động thì khỏe khoắn hơn nhiều So với thời lấy hắn Có điều sắc mặt cô tái nhợt Vì đã khóc dữ dội Mai tường cúi đầu và vái chào thật thất Lúc hắn đứng thẳng dậy Cánh cổng hồ già đã khép lại Hai bên cổng treo cờ trắng bay bay theo gió Chúng tượng trưng cho nỗi đau không thể cứu vãn Động thị trầm mặt vào linh đường Rồi tiếp tục quỳ cối đốt tiền giấy Hồ già chẳng còn thân thích Nhà họ cũng toàn phụ nữ Cộng thêm linh đường không có quan tài Nên khung cảnh nơi đây trống vắng bội phần Tiền thị rời phòng hồ Đại Nương rồi đến trước mặt Động thị. Mai đại gia đi rồi có nói gì không? Động thị ngẩng đầu, đôi mắt cô ngập tràn sự chán ghét. Ánh mắt này cực kỳ lạnh lẽo, tiền thị định nói thêm nhưng thức thời ngậm chặt miệng. Mai tường đòi đẫn về phủ, kiều thị lập tức gọi hắn đến gặp mình. Bà vừa thấy con trai đã tức giận chọc tráng hắn. Tường ca nhi, con đúng là cái hồ đồ, Hồi nó còn yên lành ở trong phủ thì bị con hành hạ, giờ chồng nó mất còn lại te te chạy đến góp vui. Mai Tường im lặng cúi gầm đầu, Kiều Thị nhắc, nó chắc chắn sẽ không quay đầu lại, hiện giờ nó đang để tan, con đừng dòm ngó lung tung đấy. Mẹ, Mai Tường buồn bực nói, con làm những việc đó không phải vì muốn cưới nàng, con chỉ, chỉ cảm thấy nàng đáng thương, lòng con dày dứt lắm. Nếu không muốn cưới nó thì mẹ cho con sẽ mặc vài người. Kiều thị chưa nói hết nhưng Mai Tường đã đứng dậy bực bội tuyên bố. Mẹ, tạm thời con chẳng muốn cưới xin gì cả. Dứt lời hắn chạy về phòng mình. Lúc Mai Tường bần thần nằm trên giường, Nha hoàng đứng ở bên ngoài. Đại gia, dì nương nhắn từ hồi về kinh đến giờ đại gia chưa? Mai Tường thấy phiền quá mức. Hắn quá, ta không đi đâu hết. Nhà hoàng ở ngoài cầm miệng ngay. Hôm sau, bà như tới thịnh An Kiều Thị và phát hiện mặt bà rét căm căm hệt núi tuyết. Mẹ sao thế? Kiều Thị than vãn. Hai đứa toàn khiến mẹ lo lắng. Từ sáng sớm tình mơ đã có người hầu báo với bà rằng đại gia rời phủ. Hắn có thể đi đâu chứ? Đảm bảo hắn đang ngồi bên góc tường ngoài hồ gia để đóng vai vệ sĩ thầm lặng. Hồ Gia có một quả phụ, một bà cụ và một đứa bé. Cuộc sống gian nan nên Mai Tương sợ họ bị ức hiếp. Mai Như nũng điệu bảo, mẹ giận mình ca ca là được, sao lại giận Lê sang con? Con cũng làm ta lo. Kiều Thị trừng trộn nàng, cứ nghĩ đến hôn sự mờ mịt của Mai Như, lẫn vụ nàng dở trò đắc tội hoàng hậu, là bà vô thức thờ hứa dài. Kiều Thị ân cần dặn, Còn hãy ở yên trong phủ mấy ngày sắp tới, đừng đi đâu nhé. Vâng ạ. Mà Như gật đầu. Tàn sự của hồ Tàm Bù kéo dài ba ngày. Hồ gia tàn phụ nữ và không còn họ hàng, nên chuyện này khá phiền phức. Động thị phải lo toàn mọi thứ. Ngày đưa tan, cô ôm bé trường sinh đi phía trước với nước mắt giàn dụa. Hồ Tàm Bù không có thi thể, nên gia đình chỉ làm mộ chôn di vật. Lúc ở trước mộ, Động thị vừa ôm con trai vừa giúp bé dập đầu. Hồ đại nương đau lớn khóc đến mệt lả, bà sớm được người khác đưa về nhà nghỉ ngơi. Hòa tuệ mướn chiếc xe ngựa lúc về. Khi động thị bước xuống, ven đường có mấy người thò đầu ra ngó nghiêng. Đấy là những tên du côn ở vùng phụ cận. Động thị coi như không thấy chúng và nhanh chân đi vào nhà. Cô càng tỏ thái độ, đám du côn càng ồn ào. Đúng lúc động thị xài hòa tuệ đóng cửa thì bên ngoài có người quá. Các người làm gì đấy? Động thị không ngừng lại, cô ôm trừng sinh về phòng. rất lâu sau, hòa tuệ bước vô. Cô nương, bác nãy Mai Đại Gia tới đưa tay nải của cô ra. Mai Đại Gia bảo mình mang theo hồi về kinh, giờ mới có dịp trao trả. Khoảnh khắc thấy cái tay nải quen thuộc, vành mắt động thì ửng đỏ. Cô nghiêm túc nói. Em ra ngoài cảm ơn mai đại gia cho đoàn hoàng. Hòa tuệ gật đầu rồi đặt tay nải xuống trước lúc làm theo lời chủ nhân. Động thị tháo tay nải nằm cạnh mình, bên trong xếp gọn những bộ quần áo do cô làm, có bộ sạch sẽ vì chưa kịp mặc bộ nào đã giặt tức là có mặt qua Động thị lấy ra từng bộ một và tìm thấy toàn bộ thứ tự cô gửi kẹp sâu trong cái áo dưới cùng. Hồ Tâm Bù đã gấp thư lại rồi đặt chúng kề bên mình. nước mắt động thị là chả rơi người phụ nữ ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh chiếc áo kia nằm cạnh cô ấy của cô mà như lo lắng gã thái tử tẩm lậm sẽ ngấm ngầm chơi xấu vì nàng đã khước từ hoàng hậu trong khoảng thời gian này mà như xin nghĩ với bình dương tiên sinh nàng cũng chả có mặt mũi ghé thăm hồ gia thành thử nàng ngoan ngoãn ở nhà đọc sách về hết tranh mùa đông luôn là mùa hiu quạnh nhất Mai Thiến sẽ thành thân vào tháng 3 năm sau. Hiện tại nàng ấy theo chân tiểu Ngô Thị học cách quản gia và chủ trị nội trợ. Cô gái cần lo quá nhiều việc nên đương nhiên chẳng có thời gian rảnh. Mai Như với Bình Tị Nhi là hai kẻ nhàn rỗi nhất phủ quốc công. Bình tỷ Nhi nóng tính, miệng lưỡi nàng ta còn kê cấm và đuổi cùng giết tận hơn Mai Như. Thật ra cuộc sống kiếp trước của Bình Tị Nhi cũng khổ. Cái miệng nàng ta đắc tội bao người, đến hồi phủ quốc công sụp đổ thì Bình tỷ Nhi bị bỏ. mà Như đầu nở nhìn em mình chịu khổ, nàng thỉnh thoảng nhắc vài câu để Bình tỷ Nhi không phải ăn trái đắng. Nhờ vậy mà hai người thân thiết nhiều hơn. Trong khoảng thời gian rảnh rồi ở nhà, Mai Như vẫn nhận được lời nhắn từ phó Chiêu. Cậu nói có chuyện cấp muốn gặp rồi hẹn nàng đến tứ hỷ hỷ đường. Lần trước phó tranh dùng lời lẽ y chàng để lừa Mai Như, nàng sẽ không mắc bảy lần hai và cho hắn cơ hội chế dịu mình. Phó chiều lò sốt phó khi mãi chẳng gặp được Mai Như. Cậu tính cầu xin phụ hoàng tứ hôn, nhưng làm vậy quá đường đột, chỉ sợ Mai Như sẽ giận hoặc thậm chí là không muốn. Chính thì thế, cậu mới định gặp mặt trực tiếp để hỏi ý nàng, ai ngờ Mai Như tự dưng phất lờ cậu. Phó Chiều chả hiểu tình huống này là sao, cậu hoàn toàn không biết việc gì đã phát sinh. May thay mà Như đã khước từ hoàng hậu và thái tử cũng chưa ra tay. Hai điều ấy giúp Phó Chiều tạm yên tâm. Trên hết, mọi người đang bận tâm chuyện lớn khác, hôn sự của Phó Tranh. Phó Tranh chẳng những suýt chết mà còn bị thương nặng, cánh tay phải vằn vọ song toàn, trở thành tàn phế. Duyên xuân đế ấy nấy nên muốn dùng hôn sự bụ đắp cho đứa con này. Lý Hoàng Hậu thay Phó Tranh lựa chọn đàn gái, song bà ta có mua đồ riêng, nên gia đình được chọn khá tầm thường và vô thưởng vô phạt. Duyên Xuân Đế biết, nhưng không nêu ý kiến, chỉ gọi Phó Tranh vào cung để họ ý hắn. Chuyện đó còn cần họ hiếp sao? Phó Chư Thầm nghĩ thất ca nhất định sẽ cầu hôn chu Tỷ Tỷ, chu Tố Khanh chưa đính hôn nếu Phụ Hoàng thấy thất ca thiệt thòi. thì tất nhiên sẽ đồng ý kỳ thật duyên xương đế cũng biết quan hệ giữa phó tranh với chu tố khanh ông chỉ tạo cơ hội cho hắn thôi nào ngờ phó tranh vượt ngoài dự đoán của mọi người hắn chẳng cầu hôn ai và cự tuyệt thiện ý của duyên xương đế duyên xương đế không hiểu phó chiêu không hiểu còn chu tố khanh khi biết chuyện thì giận dữ khóc lóc trong phủ người kinh thành đều biết chu tố khanh cùng phó tranh là một đôi nếu không phải do phó tranh thất thế lẫn hạ thái phó ngăn cản hai người chắc chắn đã thành thân từ lâu ai về lần này phó tranh trả cưới ai bao gồm cả nàng ta thế các gì tác vào mặt chu tố khanh và làm nàng ta mất hết thể diện ở kinh thành chu tố khanh càng nghĩ càng khó chịu và không cam lòng chỉ vài ngày sau hạ vũ loan tin chu tố khanh đính hôn đối tượng của nàng ta rất tốt Nhưng hôn sự này có hơi hướng dằn mặt ai kia. Mà như ngỡ ngàng trước hai tin tức trên, nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nàng đâu ngờ Phó Tranh chẳng muốn cưới chu tố Khanh. Rốt cuộc hắn tính làm gì? Mà như thật sự không hiểu. Phó Chiều cũng vậy, cậu hỏi thẳng Phó Tranh. Sao thất ca không cưới chu Tỷ Tỷ? Hạ gia là thế lực hùng mạnh, dần nói cho người khác thật sự quá đáng tiếc. Nàng ta, phó tranh nghe thấy liền cười lạnh lùng, băng giá cùng sự khinh thường lấp kính đôi mắt đen đặc. Nhân duyên tốt đẹp, đang chờ nàng ta đấy. Hắn nói bóng gió, phó chịu không hiểu lắm. Hôn sự của chùa tị tỷ khá ổn, nhưng tất ca cưới nàng ta cũng đâu bị lỗ. Phó tranh cười cười, chị giải thích đơn giản. Mấy năm nay, hạ thái phó với phụ hoàng thường xuyên có xung đột về chính kiến. Ta không cần cưới nàng ta để chọc giận phụ hoàng. Phó chiêu hiểu lý do này nhưng vẫn thắc mắc. Thế sao thất ca không cưới người khác? Sao không cưới ai cả? Phó tranh đang luyện viết bằng tay trái. Những lời ấy khiến tay hắn thoáng cứng đờ. Thành niên lặng lẽ nhìn xuống. Ánh mắt hắn chất chứa cảm xúc khó tả thành lời. Rõ ràng hắn có tâm sự mà còn là tâm sự nặng nề nữa. Trong mắt Phó Chiêu... Thất Cả luôn bình tĩnh, thậm chí là lạnh nhạt. Hắn hiếm khi có biểu cảm giống vậy. Phó Chiều chợt hiểu ra, rồi hoảng hốt vỗ hối đầu. Thất Cả đang thầm thương ai hả? Cậu còn không tin suy đoán của mình vì nó khó tin quá. Phó Tranh chớp mắt, dựng dừng đáp, không. Phó Tranh chớp mắt, dựng dừng đáp. Nói xong, hắn đặt bút viết tiếp. Thất Cả nói xạo. Phó Chiều tò mò hỏi. Cô nương phủ nào thế, sao tất cả không cầu hôn với phụ hoàng? Cậu nghĩ mà hí không xa. Phó tranh gập mắt xuống, rồi cười buồn bã Sau đấy, hắn ngước nhìn phó chiêu. Đừng đoán mò nữa. Hắn thoáng ngập ngừng trước lúc quan tâm hỏi ha Gần đây, mũi có gặp tam cô nương không? Không ạ Phó chiêu gục mặt, vẻ oải lắc đầu. Lát sau cậu bảo Dạo này tuần tuần là trung tâm của sự chú ý nên không tiện ra phủ Ta đang chờ đến Tết Nguyên Tiêu để hẹn nàng đi ngắm hoa đăng Hai tiếng hoa đăng khiến phó tranh ngẩn ngờ nhìn ngọn đèn trong đa bảo cách Phó chiều cũng hiếu kỳ nhìn theo Ngọn hoa đăng yên lặng nằm đấy với lớp giấy ố vàng bao bọc những thanh tre Nét chữ trên mặt giấy phóng khoáng mà xinh đẹp Nhìn từ xa thì trông ngọn đèn vừa buồn tẻ vừa duyên dáng một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu phó chiêu hay đây là người thất cá thầm thương đồng chí là sinh nhật chùa tố khanh mai tiến cùng mai như buộc phải đi chúc mừng năm nay chùa tố khanh lẫn mai tiến đã đính hôn mai như thì dính cái tiếng khắc phu nên chả ai hỏi thăm hai bên chào hỏi nhau nhưng vẫn đầy hiềm khích giống như trước mai như hơi hất cầm còn chùa tố khanh cười nhu mì nhằm duy trì thành danh tốt chu tố khanh hận mai như sau ngày duyên xưng đế khen mai như viết chữ đẹp các tác phẩm của nàng có xu hướng đè bẹp chu tố khanh hiện tại mọi người đều nói tranh chữ do mai như sáng tác đã thành trường phái riêng ngược lại tiếng tầm của tiểu thư đệ nhất kinh thành một thời là chu tố khanh dần trở nên mờ nhạt và sắp bị người ta lãng quên Phó tranh không cầu hôn Mai Như với Duyên Xuân đấy là điều duy nhất khiến chu Tố Khanh khoái trá, cũng như giúp nàng ta cân bằng cảm xúc. Nàng ta muốn bật cười mỗi lần nghĩ đến chuyện Mai Như khắc phu. Khi nhìn điệu bộ ngang ngược của Mai Như, Chu Tố Khanh thầm nghĩ, cứ dở cái thói kiêu càng như vậy thì có gì hay ho. Ai cũng biết Mai Như tự cao tự đại, nhìn xem giờ ai chịu cưới nàng, đến phó tranh còn chê kìa. Suy nghĩ đó khiến chu Tố Khanh hả hê tận đáy lòng. Hôm nay mọi người tụ tập đông đủ, nên dĩ nhiên chu Tố Khanh muốn hòa với Mai Như về phiên diễn tiếng tâm. Vì vậy, nàng ta đề nghị làm thơ, đề tài là bồn hoa thủy tiền mới nở. Mai Như hiểu rõ mình dở sáng tác thơ văn sau khi chấm điểm, nàng xếp hạng chó. Việc này mà truyền ra ngoài cũng mất mặt thật. Bình Dương tiên sinh dạy ra một đệ tử viết văn kém cỏi, đúng là chuyện kỳ thú. Mai Như bình tĩnh ngồi với ánh mắt chế giễu hay buồn cười từ mọi người, dù trong lòng nàng hơi bực bội. Nàng không ngờ chuyện xấu hổ trên truyền đến cả cung điện. Mùng một tháng giêng, Mai Như theo độ lão thái thái vào cung bái kiến Lý Hoàng hậu, thế là bà ta tiện thể hỏi luôn vụ làm thư Chùa Tố Khanh cũng có mặt. Mai Như lười tranh đua với nàng ta nên cung kính cúi đầu. Học vấn của thần nữ quả thật kém hơn Chu Tỷ Tỷ. Lý Hoàng hậu vinh vào những lời này để ca ngợi Chu Tố Khanh, đồng thời chê bài Mai Như mà chẳng nể nang gì. Mai Như biết bà ta còn tức chuyện hôm trước, nàng im lặng chịu đựng và mong ngóng vụ thái tử mau kết thúc. Thiếu nữ tình cờ gặp phải thái tử lúc rời cung, nàng kính cẩn thỉnh an giống mọi người. Mà Như đứng sau cùng Nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Thái tử Vẫn cố tìm nàng Thái tử đánh giá Mà Như Là đồ không biết điều Nếu Mà Như vui sướng tiếp nhận ân huệ Từ Lý Hoàng Hậu Thì mọi việc đã thuận lợi Ai dè nàng lại quỳ cố hế cự tuyệt Đúng là cứng đầu tầng xương tủy Thái tử cực kỳ khó chịu Khi biết chuyện Bà hắn đã nể mặt mà còn từ chối Thì đừng trách bà cùng ác Theo tính toán ban đầu Thái tử định chọn Mai Như làm thái tử phi để duyên xương đế vui. song bây giờ... Gã cười, nham hiểm. Đến lúc nàng hóa hoa tàn bại liễu, gã nhân từ chấp nhận nàng là phước lắm rồi, chứ không thì nàng kiếm đâu ra nha trong đan hoa. Thái tử vừa nghĩ vừa liếc Mai Như. Nàng đứng kia với tấm lưng thẳng tắp, Cái sự thẳng ấy chỉ tổ khiêu khích người ta thô bạo phá hủy Mai Như dưới thân thể mình, sau đấy bẻ nàng thành đủ loại tư thế mà thân hình cô nương này mảnh khảnh nhưng bộ ngực lại tròn trịa thái tử dời mắt lòng gã ngứa ngáy trong lúc nở nụ cười âm u mà như bồn chồn khi bị thái tử săm soi toàn thân nàng lạnh toát nàng biết thái tử xấu xa nên mới trốn tránh bấy lâu song e rằng nàng sẽ chẳng thoát nổi vì không biết gã lại có mua đồ đen tối gì cứ nghĩ đến bóng người đáng sợ tại bán y viên là mà Như rung bừng bật chắc đúng như phó tranh nói gã đang đợi thời cơ bôi đen thanh danh nàng mà Như lâm vào trầm mặt lúc trở về phủ nàng thấy kiều thị than vắng thở dài hôm qua cả nhà đón giao thừa mà Mai Tường đến khuya mới về sáng sớm này lại ra ngoài kiều thị chẳng tấn được hắn nên tức giận là phải đạo còn gì mà Như hốt tấp bắp vai đấm lưng cho bà Đồng thời nói đỡ giùm đại ca Mẹ ca ca đã bảo mình dây dứt mà Làm thế giúp ca ca dễ chịu hơn Kiều thị thở hơi dài Thôi kệ nó vậy Mấy lời mà như nói Chính là suy nghĩ của Mai Tương Hồ gia toàn phụ nữ Nếu hồ tam bua còn sống Thì đâu ai quấy phá họ Nhưng giờ chồng động thị đột ngột qua đời Người ngoài dễ nảy sinh Ý xấu rồi ức hiếp hồ gia Hơn nữa kế sinh nhai của cả nhà cũng là một vấn đề. Năm ngoái hình như Động Thị tính mở cửa hàng. Cô đã sai hòa tuệ đi hỏi thăm. Mai Tường thầm để ý việc này nhưng hắn chẳng thể ra mặt. Động Thị biết thì sẽ từ chối ý tốt của hắn. Mai Tường lo lắm. Hôm mùng hai, Mai Tường lại chuồn ra ngoài còn Mai Như đi chúc Tết Bình Dương tiên sinh. Lúc Mai Như kéo qua, gia đình nói tiên sinh đang tiếp khách quý. nàng không muốn quấy rầy nên tạm nghỉ ngơi trong viện tử. bà nàng hay đến để đọc sách. trùng hợp là hai ngày trước mới có tuyết rơi, một màu trắng xóa phủ trên khu vườn, lớp tuyết dày đọng trên mọi cây trúc và tạo nên vẻ ngoài ngộ nghĩnh hiếm hoi cho chúng. quét tuyết pha trà là thú vui tao nhã của mùa đông. mà như vừa rót một chén trà thì phó tranh tới, nàng vô thức nhíu mày. hóa ra hắn là khách quý của bình dương tiên sinh. Phó tranh bước qua cửa thùy hoa, hắn đến gần rồi ngồi quỳ đối diện nàng. Người đàn ông thẳng nhiên mở lời, ta tới gặp nàng. Hắn ăn nói trắng trợn là mai như cứng họng chả biết đối đáp ra sao. Nàng nâng chén nhấp một ngụm. phó tranh khen. và thiết quan âm vào thời tiết này khá phù hợp. Hắn tự rót ra cho mình rồi dùng tay trái nâng chén. Mai như bất trước nhìn tay phải phó tranh. Nó đang buồn thỏng bên người hắn, dưới tay áo rộng theo hoa văn là một bàn tay thon gầy. Cô gái chuyển ánh mắt ra ngoài khu vườn. Phó tranh hỏi, nghe nói hôm qua Lý Hoàng Hậu giáo huấn nàng trước mặt mọi người. Thiếu nữ ẩm và Phó tranh cười, rốt cuộc bài thơ Hoa Thủy Tiên của nàng có nội dung thế nào? Kể bản vương nghe xem, để bản vương giải thích vì sao nó dở. Mà như tức tối trừng mắt, vì hắn dám lấy việc này ra treo ghẹo mình. Phó tranh vẫn cười khi đáp lại ánh mắt nàng, gần đây vết thương cho người hắn đỡ hơn nên gò má trong bớt cốc cạnh, khiến ký chất hắn càng thêm phần cao sang. Hệ hắn cười rộ là cả người tỏa sáng hình một vị công tử nho nhã phóng khoáng, mà nhẹ nhàng đặt chung trà xuống rồi lãnh đạm đứng dậy. Lúc đi ngang phó tranh, hành lang chật hẹp giúp hắn tấm tay nàng. thanh niên dịu dàng gọi a như Mai như giật tay về rồi lạnh nhạt nhìn hắn giữa mùa đông tuyết rơi nàng đứng còn hắn ngồi mà như chẳng mấy khi được nhìn xuống người đàn ông này phó tranh ngước nhìn nàng kể ta nghe nào ta sẽ trút giận thay nàng